các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đến Đài Loan để mà học tập để sau này các người có thể nên người thì chủ nhân đã tống cổ các người ra khỏi đây rồi Lý Ân thất giọng lầm bầm đem ba người này biến thành một đám ký sinh trùng Anh Sơn cùng với Johnny là con trai của ông chủ tập đoàn đấu giá nhất nhì ở Anh Quốc nhưng hai người này chỉ biết ăn chơi tiêu hao tài sản của gia đình cha mẹ họ không hài lòng với những gì họ làm nên đã cầu xin hấp kiệt khắc cho bọn họ đi theo học hỏi Hai người đối với đấu giá, một chữ bẻ đôi cũng là không biết, hoàn toàn không sen tay vào được công việc, chỉ có thể càng ngày ở lại căn cứ để mà bắt rồi bắt mũi. Nàng ta là ai? Từ đâu đến chứ? Lôi tì hậm hực, hỏi với ánh mắt lạnh trừng trừng. Trên đường nhặt được. Hắc kể các nhằn nhặt nói, rồi đi đến bên cạnh An Kỳ, cuối người xuống thấp, chăm chú nhìn vết thương trên vai của nàng. Vết thương này là do cứu hắn mà có. Người đã nói là sẽ không tiết lộ nơi này với bất cứ ai cơ mà. Lôi ti lừa dân bưng bưng nói. Người không phục, không vào lòng ở chỗ nào chứ. Là An Kỳ tiểu thư đã bắt chấp tiếng mạng, đỡ viên đạn đó cho chủ nhân. Lý An bênh lịch vẽ phải, không ưa nhìn thấy thái độ sinh khí của Lôi ti. Như vậy cũng không cần phải đem nàng ta đến đây. Lời ti thức sận dậm chân. Ý của cô ta chính là không muốn cho An Kỳ ở lại chỗ này. Cho dù nữ nhân này có vì hắc kỳ khắc mà bị thương, Nhưng nói đến tính cách lãnh khốc của hắn, cũng không thể nào để ý đến nàng nhiều như vậy. Nhiều nhất là ném cho nàng ta một vài tấm chi phiếu, coi như đó là lòng tự bi của hắn đã trả ơn cho nàng ta. Đầu cần phải mang nàng ta về đây để mà quan tâm chăm sóc như thế. Nói toàn ra, lý do khiến cho cô ta sinh khí, chính là vì nữ nhân này quá mức xinh đẹp, đẹp còn hơn cả nàng ta. Đôi mắt tuy có vẻ yếu đuối, nhưng lại bi lực kinh người, có thể khiến hắc kịch các phải phá lệ, Biết lộ chỗ ẩn thân của hắn thì không phải là người tầm thường. Tầm mắt xanh lam quét qua tới nhìn lôi ti một cái. Ta làm việc, người không có quyền hỏi tới. Giọng nói thì vững vàng, nhưng ánh mắt lạnh lùng giống như là trời đông giá rét. Lôi ti cũng vừa nhận ra một luồng khí lạnh, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước. Cô ta biết rằng mình đã làm quá với thân phận hiện giờ của mình, trọng giận tới hắc kiệt khắc. Cô ta vốn xuất thân trong gia đình quý tộc có thói quen văn mặt hắt hẳn sai khiến người khác, nhưng nói cho cùng thì cô ta cũng là một nữ nhi yếu đuối, làm sao có thể đối đầu với một nam nhân như Hắc Kiệt khắc, nên cô ta lập tức tuyến cáo đầu hàng. Lôi Ty cúi đầu không dám nói nữa, mi mắt cụp xuống, nỗi thất vọng nhất nhất đều thể hiện rõ trên khuôn mặt cũng khá là xinh đẹp của cô ta, không gì có thể che đậy được. Lôi Ty cúi đầu xuống không dám nói gì nữa, mi mắt cũng cụp xuống. Nỗi thất vọng nhất nhất đều hiểu rõ Trên khuôn mặt khá là xinh đẹp của cô ta Không gì có thể che đậy được Bên trong phòng một trận tĩnh mịch Ký lạnh buốt xương Hắc kể khắc nhìn quanh ba người Xác định không có ai dị nghị điều gì Thì nhiên đầu bảo Chuẩn bị đi làm Hắn nói ra thật là đơn giản Lý ân là tức hiểu ngay ý của chủ nhân Vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị Ba người kia nhìn nhau thấy tình thế công xong Nên cũng không dám ở lại lâu Nói lặn vài ba câu rồi ba người Thành một tiểu đoàn chạy ra khỏi phòng Đánh chết cũng không dám quay đầu lại Cái tiểu đoàn này Mà chạy tốc độ cực lại nhanh nha Rất là giống như trên mông của bọn họ Có gắn thêm một thanh hỏa tiễn nhiệt liệt Đang thiêu đốt hết công suất vậy Xem diễn từ nãy đến giờ An kỳ cũng nhìn ra được Mọi người ở đây Đối với hắc kiệt khác hết sức kiêng kỵ Và không dám cư xử thất lễ Là ta đã mang đến viền toái cho người sau An kỳ về mặt vô tội ngừng đầu mà nhìn hắn thấp giọng hỏi. Nàng cũng tự biết ba người kia chẳng qua là tạm thời hoãn binh. Nhưng là chờ sau khi hắc kề khắc rời khỏi nơi đây, sẽ nhanh chóng cởi binh tiếp tục. Nhân là lôi ti, trước khi rời khỏi phòng, cũng không quen ném cho nàng một ánh mắt hung ác như là muốn lấy mạng của nàng vậy. Xem ra ở chỗ này, cuộc sống của nàng về sau sẽ không nhàm chán. Nhưng dù sao, nàng cũng là người mới ở đây. Cho nên không cần bao nhiều công sức để đối đầu với hắc kịch khác, nhưng vẫn là trước mắt xử lý ba củ khoai lang di động đó trước. Hắn quét mắt nhìn nàng một cái, không nói một lời, tờ mắt rơi vào trên vai của nàng, nhớ tới vết thương vì hắn mà có kia. Bàn tay to ngăm đen chạm nhẹ trên vai của nàng, động tác mềm mỏng nhẹ nhàng sẽ bỏ vai áo của nàng ra, nhìn chằm chằm vào vết thương. Nhờ được xử lý cẩn thận, vết thương rất là sạch sẽ, máu cũng ngừng không còn chảy nữa. Cũng may là viên đạn chỉ xước qua phần sát thịt bên ngoài, ở trên bả vách nặng, chứ không phải là vào sâu bên trong. Nữ nhân trong ngực không có một chút phòng bị nào. Lòng tràn đầy tin tưởng tựa vào trong người hắn. Cơ thể mềm mại, mịn màng, vừa tắt ra mùi hương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net